các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tất công việc của mình, nghĩa là quét và lau sàn nhà gạch bông, luân xuống bếp rửa tay để chuẩn bị ra về thì bất ngờ bà Minh Tâm mở cửa văn phòng, bước ra quầy. Một cô nhân viên vừa bưng cái rổ đựng gạt tàn thuốc từ dưới bếp đi lên, bà nói lớn: "Xuống bảo thằng Luân lên gặp tao." Từ sân sau Luân cũng nghe thấy, vội vã chạy lên, lau hai bàn tay vào quần rồi hồi hộp theo bà Minh Tâm vào văn phòng. Bà bảo Luân khép cửa lại rồi chỉ cái ghế cho Luân ngồi trước mặt. Bà cũng ngồi xuống sau cái bàn rộng và dịu dàng nói: "Này, có cái việc này nó vừa nhàn nhã mà nó lại vừa thu nhập cao. Tôi thấy cậu là người hiền lành tử tế, cho nên tôi muốn giao cho cậu để mà cậu kiếm thêm." Luân thở phào nhẹ nhõm, anh cứ tưởng bà Minh Tâm kêu vô để khiển trách vì một lỗi lầm nào đó, hóa ra chỉ là một đề nghị mà xem ra có lợi cho Luân. Anh chố mắt hỏi lại. Thế thế mà không muốn cháu làm ở đây nữa hay sao ạ? Nhân viên trong quán thường gọi bà Minh Tâm là chị, vì bà tuy không còn trẻ nhưng cũng chưa thể gọi là già, chỉ riêng luôn ngay từ buổi đầu đã kêu bằng bà. Lúc đầu bà thấy hơi lạ tai, nhưng bây giờ thì đã quen lắm rồi, bà nói: "Vẫn làm ở đây chứ làm ở đâu?" Luân mừng thầm trong bụng, vì như vậy có nghĩa là có thể anh sắp được lên chức chăng? không còn làm bồi bàn nữa, bởi ba bảo là thu nhập cao mà lại nhàn hạ, có thể luôn được cất nhắc lên làm phụ tá quản lý chăng? Anh chưa kịp hỏi thêm thì bà Minh Tâm dài dòng giải thích, "Này, cậu mới làm đây cho nên là cậu chưa có biết. Nhà hàng mình á, cái nhà hàng Thiên Kim là chuyên tổ chức tiệc cưới, hầu như tuần nào tháng nào cũng có, nhiều khi á, phải đặt trước cả nửa năm ấy." Luân khẽ gật đầu, bà ngừng một chút rồi tiếp Đám cưới ở đây thì có đám cưới thật Mà nó cũng có đám cưới giả Luân ngơ ngác ngắt lời bà chủ Đám cưới giả là sao hả ba? Bà Minh Tâm nhấn mạnh Đám cưới giả tức là những cô gái quê lên thành phố Chẳng may có bầu Rồi bị thằng sở khanh nó quất ngựa truy phong Chả nhé vác cái bụng chìa hoang về cho bố mẹ à Ở vùng quê mà người ta bảo thủ lắm Cho nên phải tổ chức một cái đám cưới giả chụp hình rồi quay phim rồi gửi về quê cho gia đình và tròm xóm, tức là để để hợp thức hóa cái bầu và cái đứa con sắp chào đời ấy mà. Bài giảng này chắc chắn bà đã lặp đi lặp lại nhiều lần nên bà nói rất trơn tru. Luôn ngồi chăm chú lắng nghe, lần đầu tiên hiểu thêm được những mảnh đời phức tạp ở thành phố văn minh ngày nay. Dù chưa biết bà Minh Tâm định giao cho Luân công việc gì, vừa nhàn vừa thu nhập cao. Để khỏi mất thời giờ vì trời đã khuya, bà đi thẳng vào vấn đề bảo Luân, "Đây mà muốn làm đám cưới thì phải có chú rể. Sáng nay này, tôi mới có cái mối mới, cậu cô tới đây, nhờ tôi thuê dùm một thanh niên đóng vai chú rể. Mới có bảo có 3 tháng thôi, bụng thì cũng chưa lớn lắm, mà khéo ăn mặc thì trai ai biết là có bầu. Thế cậu cậu có muốn nhận cái việc này không? Nếu mà cậu bằng lòng vai chú rể thì họ trả cho 1 triệu đấy." Luân buộc miệng hỏi lại: "Cô ấy già hay trẻ ạ?" Bà? bà Minh Tâm ngạc nhiên cắt ngang: "Ơ hay, già hay trẻ thì liên quan gì tới cậu? Có lẽ thật đâu mà lo." Luân chợt nhận ra mình vô lý nên gượng cười đáp: <cười> "Vâng, cháu cháu tò mò hỏi cho biết." Bà Minh Tâm nói thêm: "Này, <cười> cậu mà bằng lòng á, thì cô ấy sẽ đưa cậu đi may quần áo rồi mua nhẫn rồi đóng giày rồi mua cả vạt, mọi chi phí là người ta chịu hết." cậu chỉ làm cái nhiệm vụ là chú rể trong ngày cưới mà thôi. Tan tiệc thị, chia tay ai về nhà nấy. Quần áo họa sắm cho cậu thì cứ là của cậu, người ta hứa người ta không có đòi lại. Luân thừa người trầm ngâm suy nghĩ, 1 triệu là món tiền khá lớn đối với một sinh viên nghèo như Luân. Đó là chưa kể anh sẽ có thêm bộ đồ vest, sơ mi trắng cà vạt và đôi giày thời trang, thứ nào cũng mới. Nhưng Luân chưa làm nghề này bao giờ nên thấy nó kỳ quá. Rồi cha mẹ anh ở quê quê biết được thì sao? Nghèo thì chịu, chứ ai lại thông đồng với trò bịp bợm này? Anh ngẩng lên hỏi bà Minh Tâm. Thế, thế mấy anh ở trong quán này đã có người nào đóng vai chú dễ giả chưa thưa bà? Sao lại chưa? Nhưng mà ngày này bắt buộc phải kín đáo, cãi miệng không được nói, mình phải bảo vệ khách hàng. Thằng Túc thằng Cầu nó làm hết rồi. Thằng Cầu ít nhất cũng cũng năm lần, còn thằng Túc thì đếm không xuể. Luân tò mò hỏi thêm: "Thế thế sao lần này bà không nhớ cái ngấy mà lại lại giao cho cháu?" Bà Minh Tâm sáng giọng hỏi: "Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"